Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc đào Mai Truyện được phát trên kênh 2vblog.com Trường 283 Thiên viên Diệp Điên Cuồng 3 Thật sự không còn cách nào khác Màn phức ảnh bất đất dĩ lắc đầu Và gian hai tay ra Hiền vì mặt giật mình trở lại nhìn một cái về phía màn phức ảnh Thật sự là không còn cách nào nữa sao, cho dù chỉ là giảm bớn thời gian số một chút. Nếu thế thì các cũng đành nhảy tiếp thôi, chứ biến làm sao nữa. Thế nhưng, lần này gã không đi ra xa, mà nhảy ngay trước mặt mạch bất ảnh. Nếu nàng khiến gã không thể yên tĩnh, thì gã cũng khiến nàng không thể yên tĩnh được. Thất tẩu, nếu tới nay ta làm ẩm ỉ trong viện của thất tẩu, thì thất tẩu cũng đừng tránh ta nhé khiêm vương màng chớp mắt, trong lời nói ẩn chứa thầm ý khác thường. tối nay cả cứ ở trong viện của nàng làm ầm lên để xem nàng có ngủ được yên không. không quan trọng, ta ngủ chưa bao giờ chịu tác động của ngoại cảnh. mai bất ảnh há lại không rõ ý tứ của gã. nay nhàn nhạt quét mắt qua nhìn gã một cái, rồi vương vai giữ lưng vẻ mệt mỏi. ta già, mệt mỏi quá đi mất. khiêm vương màng chán nàng cực độ. Trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nói gì nữa. Mệnh rồi sao? Nhưng viên diệm nhanh chóng đến bên cạnh nàng, vừa nhẹ nhàng lại vừa cẩn trương nổi. Nghĩa mệt mỏi thì trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vừa nổi, hắn cũng chẳng thêm để ý đến những thứ khác, nhanh chóng rõ nàng đến dậy đưa về phòng nghỉ ngơi. Thất ca, bây giờ vẫn còn sớm mà. Cái miếng trần còn chưa chơi cho thỏa vé mạng vẫn còn chưa muốn dừng. Thất tẩu của trẻ hiện tại đang có thai, đương nhiên là cần phải đựng nghỉ ngơi sớm. Hiên viên Diệm thấm dòng giải thích, vừa nổi hắn vừa ôm lấy màn phất ảnh đi được một đoạn. Thất ca, huynh, huynh, bỏ mặt đệ ư. Thiên viên mặn ở phía sau không ngừng khẩn cầu. Người cứ tiếp tục nhảy đi, chẳng còn cách nào khác. Nếu người muốn ở trong viện này nhảy thì cứ việc. Thiên viên Diệm lúc này mới dừng bước hắn nhìn về phía Hi Viên mặn một cái rồi thành thẩn trả lời. Lúc này bọn họ đang đứng ngay cạnh đám hoa hồng, màn mắt ảnh hoàn toàn đứng bên cạnh những bông hoa. Thấy Hi Viên Diệp dừng lại, nàng đưa tay trượt vội với những bóa hồng, hương hoa nhàn nhãn theo gió mà phả vào gương mặt nàng. Mặc dù nàng đang đùa giận với mấy bông hoa, nhưng thực chất nàng đang lắng nghe lời nói của Hi Viên Diệp, cho nên nàng không phát hiện ra sự bất thường. Của những chậu hoa hồng ở đây. Cũng như không phát hiện ra bất cứ sự khác thường nào. Nếu cứ nhảy suốt một đêm thì chỉ sợ ngày mai. Tất ca sẽ không còn nhìn thấy để nữa. Đời có lẽ đã mệt đến mức không còn hơi để thở. Hiên viên mặn nghe Hiên viên Diệp nói vậy thì vô lại đáp trả. Nếu Huỳnh không nhảy mà ba ngày sau cả người đều cứng đờ thì cũng đâu có khác gì. Hiên viên Trần nhìn không được cũng nổi sang vào bắt mớ gì đến người thiên viên mạng hung hăng trừng mắt nhìn thiên viên trần một cái khiến thiên viên trần ngậm miệng nghe lập tức sau đó thiên viên mạng nhảy đến trước mặt mạnh phất ảnh thế này đang đùa giỡn với những bông hồng Gạt nhanh nhẹn há lấy một bông đưa tới trước mặt mạnh phất ảnh rồi cười cười lấy lòng thất tẩu nhưng mà của tẩu cũng đẹp giống như đóa hoa này không thất tẩu còn xinh đẹp hơn hoa này gấp mười lần Gắm trăm lần, xinh đẹp như thất tẩu, nó lòng nào là để trẻ đây chịu khổ như vậy. Thất tẩu, tạo cho để giải dược đi. Vừa nói chuyện, các vừa đưa bông hoa hồng đệnh trước mặt nàng. Giải dược, ta thật không? Mà nó ảnh mỉm cười nói, khi thật cũng không để cho gạ nhảy suốt đêm ở nghệ phương phủ này được. Bằng không, nàng và hiên viên diệm thật sự không được thiên tĩnh. Thất tẩu cả biến tẩu nhất định có giải dược thức tẩu thật sự những tâm như vậy sao hiền viên mặt không đợi nàng nói xong đã gọi vàng chen ngàn quá thận không có giải dược bởi vì trong chén trà kia ta thật sự chẳng bỏ thêm gì cả mảnh vỡ ảnh nhìn gương mặt sốc đủ của cả rồi mở từ từ nổi hiền viên mặt cứng đờ cả người đôi máng trấn trừng hền, cả lấp lăm cái ai cái cái gì kinh ngạc qua đi Giống như cả nửa ngày mới hồi phục lại được tinh thần, hiền về mặt cuối cùng cũng thấp hào nhẹ nhẫm một hơi. Gã nhìn về phía mạnh phát ảnh, cái mặt cực kỳ vùng bật. Thất tẩu, tao thật quá vui tính. Thế nhưng, trong ngử khí của gã lúc này, cũng không ẩn chứa quá nhiều tức giận, và không còn hận ý như trước nữa. Dù sao, hiện giờ, nàng cũng là thất tẩu của gã. Hơn nửa lúc trước, cũng do cả mắng nhứt nàng như vậy. Nàng hạ dựt cả cũng không phải chuyện gì quá đáng. Ê, ê nếu trà không có đọc thì công sức để nhảy trong buổi chiều thành công cấp sao? Hiên viên Trần đi tới trước mặn mạnh bất ảnh rồi bất mạng nổi. Người có nhảy nhiều hơn ta không? Hiên gương mặt không hằng trừng mắt nhìn hiên viên Trần một cái. Đã phải nhảy xuống từ trưa cho đến chiều tối còn chẳng kiêu ca. Tên này hồ lớn hồ nhỏ cái gì chứ? đi thôi, đừng đứng ở nơi này nữa. nàng nên về sớm nghỉ ngơi một chút. Hiền viên nhịp khẽ cong môi lên cười khẽ, rồi hầm lấy mạnh phát ảnh tiếp tục đi về phía trước. cánh bộ hoa hồng càng lúc càng xa. đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Hiền viên mặt nhìn hai người bọn họ vào phòng xong, mời quay sàn nói với Hiền viên Trần. về sao đừng có chậm vào thất tổ nữa. Thiên viên trần lo sợ nổi, rồi sau đó cũng theo thiên viên mặc nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, thiên viên diệm theo tối quàng vẫn thức dậy từ sớm. Tuy rằng mấy hôm nay, hãng xóm đã giao không ít việc trong triều cho người khác làm, và thỉnh toàn cũng không cần phải vào triều sớm, nhưng cũng vẫn dậy sớm như trước. Mạnh vất ảnh mang thai nên ngủ nhiều hơn trước, thiên viên diệm sợ đánh thức nàng. Cho nên mỗi cửa rộng đều hết sức nhẹ nhàng, và gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu là bình thường thì mạnh phát ảnh cũng không bị tỉnh dậy, nhưng hôm nay đang lại đột nhiên mở to hàng mắt. Đôi mắt thẳng tấp nhìn chầm chầm vào hiên viên diệp. Sao vậy? Ta đánh thức nàng sao? Hiên viên dịp khẽ giật mình, rồi nổi với vẻ ảo não. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối, hẳn lại khẽ nói. Trời vẫn còn sớm, nàng ngủ thêm một chút nữa đi. Diệp, thiếp, thiếp, đóng mà mài của mạnh phát ảnh nhăn lại, hai mắt nhìn thẳng vào hẳn có phần lo lắng. Sao vậy? Thiên viên diệp cả kinh, hắn lập tức hỏi. Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Thiên cảm giác bụng có chút đau sắc mặn mạnh, mạnh phát ảnh thoáng trầm xuống, thư khí cũng căng thẳng hơn vài phần nàng hập nên đương nhiên biết trong ba tháng đầu khả năng sinh non là rất cao nhưng mà mấy ngày nay nàng vẫn luôn luôn cẩn thận hơn nữa họ thấy y cũng nói thai nhi của nàng bình thường mà có sao bây giờ lại đau bụng cái gì đau bụng khi viên diệp hoàn toàn kinh trại, thân mình cũng đột nhiên cứng nhắc hắn vừa vội vàng lo lắng vừa trung rải hỏi đang yên đang lành tại sao lại đau bụng vừa nói chuyện Hắn vừa phải vàng hỏi sậm xuống, cùi xuống giường, tay hắn đắt cao đặn trên bụng nàng, nhưng lại không biết phải làm gì. Trên thực tế, giờ phút này hắn cũng không dám làm gì. Mạnh bất ảnh không dám làm gì lộn xộn. Nếu đúng là bị động thai, thì nàng càng không dám làm gì lộn xộn. Dù cho lúc này, nàng quá thận cảm thấy có chút đau đớn, nhưng cũng chưa thấy có gì kháng thường chạy ra. Chứng tỏ cũng chưa có vấn đề gì lớn Thế nhưng Nếu lúc này nàng giảm lòng sộn Thì cũng không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa Người đâu Mà mời hồ thấy y đến đây Hiên viên diệm sau khi lấy lại tinh thần Đã nghe lập tức ra ngoài hồ lớn Tiễn hô của hắn Bởi vì quả mất sợ hãi Nên càng thêm phần run rẩy. Các phòng vừa mở đến Đã nghe thấy tiếng la của hiên viên diệm Thì đột nhiên kinh sợ Hẳn cũng chẳng đến trước cửa phòng nữa Mà xoay ngờ lẩm tấn trời khỏi nghệ phương phụ Nghe tiếng là sống ruột của điện hạ Thì chắc chắn vương phi Đã gặp chuyện gì đó Hẳn không thể có nỗi điểm thông thả được Phất nhi Bây giờ còn đau không Có đau lắm không Hiền viên diệp Có nửa người ngồi trên giường chăm chú nhìn mạnh phất ảnh vừa nhìn vừa lo lắng hỏi hàng Cũng may tiếp không đau lắm Có lẽ cũng không có gì đáng ngại đâu. Có khả năng là bị động thai một chút thôi. Mạnh phát ảnh nhìn gương mặt sống ruột của hắn thì có chúng không đành lòng. Nàng liền nhẹ giọng an ủi. Hơn nữa, theo phán đoán của nàng thì có lẽ cũng chưa có gì quá đáng ngại. Nhưng hiên viên dịp thi phần khẩn trương lo lắng như cũ. Bàn tay muốn ôm lấy mạnh phát ảnh cũng không giảm. Giờ phút này, tay chừng của hắn đều trở nên luống cuốn. Hay mắn thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa, ngắm trong tóc phòng, màu chống đưa hồ thái y tới. Đoạn lúc đó, ít nhất bọn họ cũng biết rốt cuộn đã xảy ra chuyện gì. Tóc phòng đã nhanh chóng đưa hồ thái y đến. Lần này, hồ thái y vừa vào phòng, đã vội vàng hỏi, vườn phi xảy ra chuyện gì sao? Ông hiểu chỉ khi vườn phi có chuyện, thì vương gia mới có thể sống ruột như vậy. Vườn phi đột nhiên nói đau bụng. Cảm mào đến xem cho nàng đi. Hiên viên dịp nhìn thấy hồ thái y thì lập tức nhảy dựng lên. Hắn đích thân kéo hồ thái y tới trước giường trong giọng nói trang ngập vẻ sốc rụt không che giáo nội. Hắn không còn là hiên viên dịp bình thường. Sức sự, sự chuyên gì cũng không sợ hãi kia nữa. Giờ phút này hắn hoàn toàn hoảng sợ. Hồ thái y đã cao tuổi nên thiếu chút nữa đã bị hắn kéo ngã. Khi bị kéo đến bên giường chừng đấm mạnh vào thành giường một cái. ông đào đớn âm thầm hít sâu một hơi nhưng không kêu lên. Càng không chậm lấy một giày. họ thấy y liền nhanh chóng bắt mạnh cho mạnh phát ảnh. lúc này thật sự không phải vì sợ hiên viên diệp mà thật sự ông rất lo lắng cho mạnh phát ảnh. nếu bụng đột nhiên đào đớn như vậy thì khẳng định là có vấn đề. thì như nhàng đặt tay lên cổ tay của nàng, sắc mặt họ thấy y nhanh chóng trầm xuống. Hiền viên dịp đứng và nhìn vào cũng càng thêm rung phải lo sợ. Hồ Thái Y, thế nào rồi? Rất cũng là thế nào rồi? Hiền viên dịp không còn kiên nhẫn được nữa. Nhất là khi nhìn thấy sắc mặt tầm xuống của Hồ Thái Y, thì hắn lại nhỏ lên một cái. Hồ Thái Y ta bị động thai phải không? Mạnh phức ảnh thấy vẻ mặt của Hồ Thái Y liền có dự cảm không tốt. Hồ Thái Y châm rãi đời thai khỏi cổ tay mạnh phát ảnh. Lúc này, cơ mặt cổ ông vẫn hết sức am trầm, miệng khẽ bắp mái từ từ nổi. Không chỉ là động thai, Vương Phì thiếu chút nữa là bị xảy thai. Cũng may Vương Phì không đứng dậy hề làm gì lộn xộn, cho nên thai gì vẫn được bảo vệ. Cái hay cái gì? sảy thai sao? Hiền viên dịp hoàn toàn cứng đờ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và đau xót sao có thể như vậy? mảnh phát ảnh cũng đột nhiên kinh hãi. nàng vốn cho là có lẽ chỉ động thai một chút thôi, cũng không thể nào ngờ được thiếu chút nữa là bị xảy thai đổi. nhưng thân thể của nàng luôn luôn bình thường. thời gian này vẫn luôn chú ý cẩn thận, đã cực kỳ cẩn thận như vậy rồi, mà thế nào lại phát sinh ra chuyện như thế này? chuyện này lão phu cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. mấy hôm trước lúng chủng mạnh cho vương phi, thân thể vương phi cận kỳ bình thường, thanh gì rất ổn định, tại sao bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy? Vương phi có phải đã ăn gì đó, mặn làm chuyện gì đó mà phải vận động mạnh không? họ Thái Y nhìn về phía mạnh phát ảnh, rơi hội với vẻ nghi hoạt. Không, ta vốn học y, tình trạng như bây giờ, ta biến mọi việc đều phải cẩn thận, mạnh phát ảnh nếu mà đau đớn nổi. Lõ phù cũng biết rõ, phương phi thông hiểu y thuật, thế nên mới cảm thấy càng kỳ quái. Thân thể phương phi cựng kỳ quả mạnh, tha nhi ổn định, theo lý thuyết thì sẽ không bao giờ phát sinh ra tình trạng này. Trừ phi... Phá mặn hồ tái y cũng ngân trọng không kém, vừa muốn nổi lại thôi. Trừ phi cái gì? Hiên Nguyên Diệm vội vàng hỏi. Trừ phi, có người cho phương phi ăn thứ không nên ăn. Hồ Tây Y thở nhẹ một hơi, rồi mở từ từ nổi. Hiện tại, cũng chỉ có khả năng này là lớn nhất. Hơn nữa, thai nhi chưa bị sảy bớt, chứng tỏ lượng thú hương kia không lớn. Mạnh bất ảnh lại ngưng trệ. Ăn cái gì không nên ăn ư, đang vẫn luôn chú ý đến chuyện này. Sau khi biết bản thân mang thai, lại càng thêm cẩn thận. Mỗi lần ăn thứ gì đó, nàng đều tỉnh bị kiểm tra trước, và cũng không phát hiện ra cái gì bất thường. Làm sao có thể? Sắc mặn Hiên nguyên Diệm trầm xuống, đôi mắt hiện lên sự sắc lạnh khiến người ta phải trùng bình. Hắn chậm rãi nói từng chữ. Ăn cái gì đó không nên ăn xáo. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng đều kinh hại. Đến ngay cả mà phức ảnh cũng giật mình, lập tức nhìn về phía hắn. Giờ phút này, Hiên nguyên Diệm đâu còn bình tĩnh như nhà thân được nữa. Trên mặt hắn, ngỡ lên sự điên cuồng mà lại cầm ổn khiến người ta kinh hại.